Thầu Tiên Kỳ Đạo, tập 16. Thanh niên tóc trắng đi tới ngoài động phủ, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Ở địa phương trong tinh không, mắt người không trông tới. Tu sĩ bình thường không cái nào có thể chạm tới. Chính có Huyền Quan lơ lửng ở trên không trung. Phẳng Phất Định Trụ Càn Khôn, bọn họ đã tồn tại rất nhiều năm, cũng dẫn phát rất nhiều đại biến động của tu hành giới. Nhưng qua nhiều năm như vậy, vô số người tại ba dị sĩ, nhưng thủy chung không hiểu thấu đáo bí mật của bọn nó. Tiêu Hoài Tử này đã là người xem đồ thứ 10 chính mình tìm đến trong vòng 300 trăm năm. Một ngàn năm trước, chính có huyền quan phóng một đạo thần quang xuống nam chiêm đại lục, thế gian tu sĩ ai cũng tìm tòi nghiên cứu, rõ ràng phát hiện, thế nhưng tồn tại vô số điện tịch cùng với pháp khí thần dị, thậm chí còn có tiền đan ở trong truyền thuyết. Nhất thời Nam Bộ Chiêm Châu Nhất thời Nam Chiêm Bộ Châu Điên cuồng Vô số thế giả lão quái lánh đời Đã lâu cũng giúp toàn lực lực lượng Liều mạng tranh đoạt, Vì thế không chức đại phá sát giới Thành Vân Tông Chỉ là một Tông nhỏ Ở trong trận chiếm giết này căn Bản không có năng lực tham chiến đến tranh đoạn Nhưng Bạch Thiên trưởng Có thể Khi đó hắn còn không gọi là Bạch Thiên trưởng Tên quán là thế được truyền thừa trong bộ quyền trục này mới đổi như vậy. Cũng bởi vì khi đó, hắn vừa mới gặp đại biến, tuổi còn trẻ đã sinh ra một cái đầu tóc trắng, thuận miệng lấy một cái tên dài như vậy. Hơn nữa cũng là ở thời khắc đó, hắn hạ một quyết định thật lớn, mang theo một bộ quyền trục phản bộ gia tộc. Quyền trục đó chính là bộ trảm thủ đồ này. Bạch Tiên Trường biết đồ này quan hệ trọng này, ẩn cứ huyền cơ. Nhưng 700 năm Thủy chung tìm hiểu không ra Không làm sao được Thời gian 300 năm Hắn lựa chọn các đệ tử thiên tư hơn người Bái nhập tông môn Tìm hiểu đồ này Hy vọng có phát hiện Nhưng mà 300 năm Tìm chín người tới tìm hiểu Thì rốt cuộc có 7 người thất bại Lại bị hắn xóa đi trì nhớ Đưa về trong nội môn Hai người khác Lại là trong quá trình tìm hiểu đồ này Đã bị tàu hòa nhập ma Bị đốt thành một đống tro bụi Lần này lựa chọn phương hành Cũng là cảm thấy phương hành có chút bất đồng với người khác Tìm nhiều đệ tử thiên tư kinh người như vậy Cũng không thu hành được gì Một cách đầu tư làm việc cùng với người khác bất đồng Có lẽ sẽ có phát hiện Mà lúc này trong sơn động Phương hành xuất thần đánh giá quyền trục này Ngồi xuống cạnh bàn đá Chính là vết máu tế liền trên đồ Vô cùng đơn giản Bất quá nhìn kỹ mà nói Sẽ mơ hồ cảm giác được truyền thức một cảm giác hồi hộp Vết máu này cũng không phải đã qua bao nhiêu năm, nhưng vẫn rực rỡ huyết hồng, phản phất còn có sinh mệnh lực lượng bình thường. Mà trong sinh mệnh lực này, có thể cảm nhận được là một người căm giận ngút trời, vô tận không cam lòng. Phản phất ở trong bức họa, có một oan hồn muốn thiêu đứt cả bầu trời. Ở thời điểm hai mắt ngưng thần, nhìn chăm chú vào bức họa, tựa hồ trước mắt sẽ xuất hiện một cái ảo giác. Trên bệ trầm thần, một vị anh hùng mặt lộ ngừa mặt lên trời huyết giáo nổi giận quát ông trời bất công, nhưng mà kiếm quang đánh tới, đầu người bay lên, máu tươi bắn té. Khó trách, thanh niên tóc trắng xưng là tràm thủ đồ. Đây đúng là một bộ tràm thủ đồ. Bởi vì mỗi người thấy bức đồ này cũng sẽ bị bất khuất ý trên đồ xâm lược, thấy một màn huyễn tượng kia. Chẳng qua là người tóc trắng muốn mình tìm hiểu cái gì? Phương hành trầm mặt. Ngồi ở trước đồ Nhìn thật lâu Suốt cuộc không nhịn được Vận dụng âm dương thần ma giám Âm dương thần ma giám Cầu hồ có thể dám định tất cả những thứ Có dính linh lực mà hắn nhìn thấy Hắn muốn thông qua âm dương thần ma giám nhìn một chút Đồ này suốt cuộc là có cái gì Sau đó sẽ nghĩ Cần đi ngộ cái gì Ngưng thần ở trên đồ Từng tê linh được bị tiêu hào hết, Sau đó trong đầu từ từ xuất hiện một đạo tiền thức Tiền nhân huyết Thiên ý kiếm Thông qua âm dương thần ma giám Đã giám định ra trong đồ có gì Một là tiên nhân huyết Một là thiên ý kiếm Phương hành kinh ngạc không dứt Người mà máu bắn lên trên đồ này Vĩ nhiên là tiên nhân sao Nếu là tiên nhân Lại có ai có bản đánh lớn như vậy Có thể chém đầu hắn Mặt khác Thiên ý kiếm Chẳng lẽ là chỉ kiếm ý kiên cấp công quyết sao Phương hành trước đó không lâu, vợ vặn thông qua âm dương thần ma dám hiểu được, thế gian công quyết, từ trên xuống dưới chính là đạo quyết, thiên quyết, tiên quyết, thần quyết, huyền quyết, pháp quyết, trụ cột công pháp 7 tầng, mà kiếm ý chẳng đã là thiên giai công quyết tiêu triển ra. Tầng 7 công quyết tầng hai, người xuất kiếm này sẽ mạnh bao nhiêu? Cũng khó trách tiền nhân cũng bị chém giết. Bởi vì cho dù là tiền quyết Thì cũng xếp hạng ở phía dưới tiền quyết Như trên bức họa này Chỉ có hai thứ này Như vậy ta cũng chỉ có thể cảm ngộ một trong hai thứ Phương hành thông qua chính ý như vậy Cũng là đơn giản rất nhiều Bởi vì có dấu vết mà lần theo Cho dù là bạch thiên trưởng Cũng chỉ biết là trong uẩn đồ Có huyền cơ Mà cũng không biết cụ thể huyền cơ là gì tôi nói chỉ là các đệ tử tới cả ngộ Bọn họ chỉ có thể trầm ngâm Hướng về phía bức đồ này, phóng toàn bộ tâm thần, thông qua huyết máu ẩn chứa tức giận, tới thăm dò với dấu vít bởi vì bọn họ không biết mình có muốn cảm ủ cái gì, cho nên chính là tìm vận may. Phương hành thì không giống vậy, hãy biết mình cần cảm ứng thứ gì, vì vậy có thể bắn tên của đích. Tựa như tất cả mọi người ở trên bờ cát mình tìm kiếm một vật, có người không biết mình muốn tìm cái gì, chỉ biết trên bờ cát nhất định có thứ cần mình tìm. Phương hành chẳng khác gì là từ lúc bắt đầu đã biết chính mình muốn cái gì. Cứ như vậy, hắn tự nhiên chiếm được tiện nghi lớn. Đem quyền trục treo đến trên thạch bích. Phương hành ít sâu một hơi, bắt đầu bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ đạo cơ trong đó. Tức giận, oan hận, bất khuất. Toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú vết máu trong đồ. Phương hành dần dần cảm thấy được có đủ loại cảm xúc mãnh liệt phức tạp máu tiền nhân là sinh huyết một người giờ phút cuối cùng vẫn không cam lòng sau khi hắn chết đã mất đi sinh cơ máu chảy ra là từ huyết vĩnh viễn cũng không thể có tâm tình gì cả vì vậy trong vết máu có rất nhiều cảm xúc phức tạp cũng ẩn chứa sinh cơ cuối cùng của một vị tiền nhân phương hành tinh thần phiêu hút, cảm ngộ vết máu ẩn chứa đủ loại tâm tình tức giận oán hận bất khuất bừa bãi thống hận cơ hồ các loại tâm tình đều có, chỉ là không có sợ hãi. Rốt cục được cảm ngộ cái gì? Một người nếu sắp bị chấm rơi đầu thì trong lòng lại sẽ nghĩ như thế nào đấy? Phương Hành ngưng mắt nhìn Trạm Thủ Đồ, từ từ trở lại thời điểm chính mình 8 tuổi. Lần đó, hắn cũng chưa đỡ bị chặt đầu. Năm 8 tuổi ấy, Phương Hành suýt nữa bị chặt đầu. Trên thực tế khi hắn bị giải lên thoát trường đau phủ rơ quỷ đầu đau Ở trong tay lên Mà phương hành thanh âm run rẩy kêu to Người khác 18 năm sau Sẽ là một hào hán Tiểu ra Tiểu ra chuyển thế rồi Chỉ cần có thể chạy Chính là một cái hào hán Sau đó ngay khi đao của đau phủ rơi xuống Đại thúc thúc mang theo người ở Trong quỷ yên cốc đánh tới Cứu được hắn Chính mình ngay lúc đó tâm tình như thế nào đấy Phương hành tự hồ đã quên nội dung trạm thủ đồ, tâm tư bắt đầu bay xa. Sợ. Cùng người trên trạm thủ đồ không giống, người trong trạm thủ đồ không có sợ hãi, mà chính mình ấn tượng sâu nhất, đúng là sợ hãi. Không người nào có thể không cảm thấy sợ hãi trong hoàn cảnh như vậy. Trên thực tế, lúc ấy còn không sợ tè ra quần, còn là một chuyện phương hành cho rằng kêu ngọc. Bọn đau vì ở trong quỷ yên cốc hiển nhiên cũng rất bội phục về mặt của Phương Hải ngày lúc đó. Đại thúc thúc chấm giết Đào phủ lập tức đã nói với Thư Hành, sau đó người quần hắn liền cười lớn nói: thật là giỏi, Hành Ca Nhi thật là giỏi, suýt nữa bị chặt đầu chứ mà không lẽ ra quần không hổ là trang hảo hán." Sau đó đám đau phủ của với đại thúc thúc cùng nhau đánh tới, đều kêu hoan hô ca ngợi sự dũng cảm của Phương Hải. Cũng mày trong điểm đó, trở lại quỷ yên cốc đại thúc thúc đã chính thức đem mình thăng làm đạo tặc thứ 10 của quỷ yên cốc phần tôn trọng này có thể nói là phương hành bằng đàm lượng của mình kiếm tới chỉ bất quá tiên nhân bị chém đầu kia cũng không có cảm xúc sợ hãi chính mình dĩ nhiên là không cách nào cùng hắn sinh ra cộng mình lúc ấy trừ sợ hãi ra tâm tình của hắn là gì phương hành tiếp tục nhớ lại hối hận Là hối hẳn lúc ấy chính mình không nên nên nén Truồn khỏi quỳ yên cốc Đến trong thành vui đùa sao Hẳn không phải Là thống hận sao Thống hận bộ khoái đem chính mình bắt ư Cũng không phải Chẳng lẽ là tức giận Phương hành cảm giác mình bắt được một chút đầu mối Không sai Hẳn là tức giận Lúc ấy chính mình bất quá là đến trong thành đi tạo một chút Không cẩn thận đụng phải một cái thiếu gia nhà giàu hắn muốn ác nô bên cạnh cắt đứt chân của mình, sau đó chính mình rất cơn nóng giận, đọt một thanh đao giết lận của hàng thịt, chém giết hắn. Sau đó, mình bị bộ quái bắt, giam ba ngày, sau đó đưa lên đài chém đầu. Chính mình lúc ấy rất tức giận. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ mình phải để hắn cắt đứt hai chân của mình sao? Chẳng lẽ đối phương rút ra một thanh trường kiếm, muốn bồ về phía cổ của mình, chính mình nên tùy ý để cho hắn chém sao? Loại cảm giác tức giận này Dần dần rõ ràng Ở trong lòng của Phương Hành Hắn hùng hăng siết chặt quả đấm nhỏ Đó là một loại tức giận Trộn lẫn tuyệt vọng Cùng với tức giận bình thường bất đồng Cơ hồ dẫn đến từng khắp xương Xông vào trong máu Chính là cảm giác như vậy Phương Hành cắn chặt răng Đột nhiên nhìn về phía tràm thủ đồ Cũng đúng vào lúc này Trong đồ tự hồ có vật gì đó động Hơn nữa dẫn động linh được ở Trong cơ thể của Phương Hành Đó là bất khuất ý trong đốt Nó dẫn động điên lực trong cơ thể của phương hành Bắt đầu rung động Bắt đầu thiêu đốt Linh lực hóa lửa Lấy một tư thế mãnh nhiệt Từ trong cơ thể phương hành thiêu đốt Tựa như là muốn đốt cháy hết thầy Bao gồm cả chính hắn. Không tốt Lúc cảm nhận được trong cơ thể của mình Có ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt Phương hành đột nhiên thức tỉnh Nhưng cũng đã khống chế không được nữa Lửa trong cơ thể của phương hành thiêu đốt là một loại lửa giận hiền hóa. Loại lửa này do linh được hóa thành, đốt cháy hết thầy thậm chí bao gồm bản thân của phương hành trong lúc vô tình. Phương hành kích phát linh hỏa ý, cũng có thể nói, hắn đã thành công tìm hiểu một nửa chân ý của trảm thủ đồ kia lưu lại. Chẳng qua là còn chưa đủ, chỉ có lửa giận, không có phương pháp khống chế, kết quả chỉ có thể là đốt cháy chính mình. Cùng lúc trước hai đệ tử hóa thành tro bụi giống nhau. Kinh mạch đầu nhất, đội tạng tự như bốc lửa. Đang hừng hực thiêu đốt, bùng nổ. Phương hành trong lúc hoàn hốt, Cố gắng bình tâm, bình phục tâm tình của mình, Hy vọng lửa trái theo lửa giận của mình, Mà bình tức. Nhưng vô dụng, Loại lửa này vô cùng điên cuồng, Một khi xuất hiện, Sẽ không cách nào có thể dừng lại. Chẳng lẽ phải chết được chỗ này? Phương hành kinh hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn, đã đỏ bừng, Áo trên người trở nên khô giáo vô cùng, Thậm chí xuất hiện mùi khét đẹn, mà tóc của hắn đã trở nên quăn xoăn, phần phớt bị ngọn lửa thiêu đốt, da thì đỏ bừng, thậm chí có thể thấy dưới làn da có ngọn lửa sáng loáng lúc ẩn lúc hiện, giống như trong cơ thể hắn thực có ngọn lửa đang đốt, như là muốn đào ra thân thể. Dưới loại tình huống thống khổ kinh điển như vậy, Phương Hành không có hoàn toàn bị kinh hoàng, khống chế tinh thần của mình, mà là nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ. Đây cũng là một cái bản lĩnh của hắn, bởi vì đã trải qua rất nhiều hiểm cảnh, tâm thần cường đại hơn người thường quá nhiều. Cho nên dù lâm vào cạnh cân kề cái chết Sẽ không bối rối Mà là hết sức để cho mình tỉnh táo lại Tuy từ phương pháp tự cứu. Chẳng lẽ từng người tìm hiểu đồ này Sẽ bị chết cháy sao Không đúng Hẳn là có phương pháp cứu mình Đúng rồi Ở bên trong đồ này Cũng không phải là chỉ có tiên nhân huyết Mà còn có cả thiên ý kiếm Thiên ý kiếm So với tiên nhân huyết còn mạnh hơn Bởi vì chính là một kiếm này Chém vào đầu tiên nhân Phương hành trong đầu có liên quan chợt lóe, nghĩ tới điểm này lập tức là nỡ ngưng thần hướng đồ nhìn lại. Rất nhanh, hắn là nữ cảm nhận được cái ảo cảnh kia. Trên đài chém đầu, tiền nhân bất khuất đùa giận ngập trời, ngờ mặt lên trời gào thét, nhưng có một đạo kiếm quang bay tới, chém xuống. Phương hành cố gắng nhịn thống khổ ở trong lòng, cẩn thận quan sát, cảm thụ đạo kiếm quang này. Đó là một đạo kiếm quang khuyền chế, một kiếm tây lai, vô miễu không vết dối trên thực tế nếu không phải là chàm thủ đồ lưu lại vết dao của đạo kiếm quang kia lấy kiến thức của phương hành căn bản không nhìn thấy được kiếm quang chàm thủ đồ ghi lại một người trước khi bị chấm đầu bất khuất lửa giận cũng mượn từ bất khuất lửa giận của người này ghi lại đạo kiếm quang vốn không cách nào ghi trên giấy kiếm chân ý của biết độ hòa hỗ trợ lẫn nhau duy trì thăng bằng phương hành ngưng thần hướng nhìn đạo kiếm quang càng ngày càng huyền diệu càng ngày càng phiêu miêu một đạo kiếm quang này hấp dẫn hắn thậm chí để cho kịch liệt thống khổ ở trong thân thể cũng trở thành phai nhạt dần dần một cảm giác mát mẻ mà sắc bén tiến vào trong cơ thể hắn cơ hồ lửa cháy đốt khét nửa người khi đụng phải kiếm ý mát mẻ này giống như là bị tưới một bầu băng thủy dần dần dập tắt <cười> lão tử đã hiểu được rồi phương hành đột nhiên phá lên cười trường tiếp nhảy lên khô tay múi chân bất quá chỉ hô lên một câu như vậy hắn đầu óc loạn vắng nhất thời đang ngã trên mặt đất trong cơ thể lửa cháy đã khiến thoáng nhận thấy vết bỏng nghiêm trọng trong cơ thể kinh mạch tạm phù đã thiên sang vách không thanh niên tóc trắng bạch thiên trưởng ở ngoài động khoanh chân mà ngồi trong tay nghe được tiếng cười thống khổ của phương hành tâm niệm vừa động chỉ một thoáng xuất hiện lại bên trong động cúi đầu nhìn nhất thời lấy làm kinh hãi hắn vội cúi người đem phương hành cơ hồ bị chết cháy bế lên nhanh chóng độ một đạo linh lực đến trong cơ thể hắn, sau đó nắm ngón tay dường lên, mấy bình linh dịch xuất hiện ở trên tay, toàn bộ bút vào chỗ hắn, hắn xuất hiện bệnh trạng lửa thiêu, nhưng không mất đi tính mạng. chẳng lẽ nói hắn đã hiểu được sao? bạch thiên trưởng ở trong lòng hiện lên một tia hy vọng, đem phương hành ôm đến ngọc sàng trong động phủ, khuôn mặt vui mừng. ngàn năm thọ nguyên sắp hết rồi, dở cục trước khi chết có thể giải khai bí mật này sao? Bạch trên trường ở trong mặt Lộ ra một tiêu cười khổ Còn có thể có cơ hội giúp cho mình Đột phá bình cảnh hay không Phương hành vẫn ngủ mê 3 ngày 3 đêm Mới có thể tỉnh lại Chỉ cảm thấy thân thể của mình lạnh như băng Nhưng có nhẹ nhẹ sinh khí Đang từ trên người thấm vào trong thân thể Hắn mở hai mắt Chỉ cảm thấy trong cơ thể trống không Linh được tiêu hào không sai biệt lắm Cơ hồ giọt nước không dư thừa Nhưng mà thân thể lại tựa hồ như có lực lượng cực kỳ cường đại tự nhiên là không cần vận chuyển linh lực cũng có thể đánh ra quyền nặng ngàn cân ngồi dậy phương hành thấy mình nằm ở trên giường ngọc tia tia sinh khí kia chính là từ ngọc sàng rót vào trong cơ thể của mình bởi vì linh lực trong cơ thể khô kiệt lại làm choán cực độ khát vọng bổ sung linh lực theo bản năng đã đưa tay ra phía sau gáy tôi lấy hồ lô diệu chính mình đặt ở động tiên giới chỉ ở trong đó còn thừa nửa hồ lô linh tiểu dùng để bổ sung linh lực rất là tốt nhưng tìm tòi nhất thời kinh hãi sắc mặt cũng thay đổi tóc của mình đã xóa ra động thiên dưới chì dùng để buộc tóc thế mà không thấy đâu đang tìm hồ lô này sao một thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên lại là thanh niên tóc trắng trong cái lúc nào đã đi tới trong tay mang theo một cái từ bị hồ lô từ từ đặt vào trong gòp sàng bên cạnh phương hành mười phần thú vị nhìn phương hành nói đại khái cả thành vân tông đều nghĩ Người thông qua bí mật gì mới có thể tu luyện nhanh như vậy Bí mật này Lại bị ta trong lúc vô tình phát hiện Phương hành đấy làm kinh hãi Nghĩ thầm hắn phát hiện mình tu luyện Thái thượng hóa đinh kinh rồi sao Phương hành có chút cẩn trương Hắn biết Thái thượng hóa đinh kinh rất thần dị Có thể làm cho chính mình Thi triển pháp môn tu luyện luyện tinh hóa khí Không hạn chế thì Tốc độ kinh người Nếu làm cho thanh niên tóc trắng này tiếp thú Thì sợ không phải là chuyện tốt cho dù người tóc trắng này tu vi quá cao, một ngón tay đã có thể đâm chết chính mình. coi như mình muốn cùng với người ta liều mạng, thì cũng không cách nào có thể liều mạng. lại không nghĩ rằng, thanh niên tóc trắng chẳng có nhẹ nhàng thở dài nói. thành vân tông quy củ chọn đồ, còn có một chỗ sơ hở, một cái thể chất kỳ lạ như ngươi, lại bị coi như là đinh đẳng tứ chất đệ tử đặt ở ngoại môn. ngay cả ta cũng để ý mới phát hiện. thể chất, phương hành ngạc nhiên nói. Ta là thể chất gì? thanh niên tóc trắng khẽ mỉm cười nói Người có thể trực tiếp tiêu hóa loại tiểu thùy Dùng yêu đan hóa thành này Cũng không có cảm giác kỳ quái sao? Phương Hạnh trong lòng giật mình Sau đó Bình Thả nói Nên ăn thì ăn Nên uống thì uống Có ai để ý cái này chứ? Thành niên tóc trắng tự như nhìn thấu đầy mắt hắn lóe lên ẩn ý Khẽ mỉm cười nói Ta đại khái có thể đoán được Người đang lo lắng cái gì đó Bất quá đây cũng là dư thừa Lúc ta ở giúp người ăn đinh dược chữa thường Phát hiện người có thể rất nhanh Đem đình khí hấp thù Đã cảm thấy có chút kỳ quái Trà xét rõ ràng Phát hiện thể chất của người Khác hẳn với thường nhân Năng lực tiêu hóa gấp 10 lần người bình thường trở lên Hắn dừng một chút Nhẹ nhàng phủ trả nói Trong mấy ngày qua Ta tra xét một chút điển tịch Cảm thấy người rất có thể có thượng cổ huyết mạch thao thiết Thượng cổ đã yêu thao thiết nhất tộc Có khả năng thôn thiên thực địa Tổ tông của người Hẳn là thao thiết Cùng với nhân loại kết hợp lưu lại huyết mạch Chuyển đến lứa của người Mặc dù huyết mạch đã phai nhạt Nhưng cũng khiến cho người có khả năng trực tiếp Nút trưởng linh đan Thành niên tóc chẳng nói rất chân thành Mặc dù chỉ là phòng đoán Nhưng hắn không hoài nghi ý nghĩ của mình Bởi vì hắn cũng không phát hiện ra Trong cơ thể của phương hành Có quy tích vận chuyển công pháp Chỉ có thể coi đây là một đặc tính Quy về phương hành thể chất đặc thù tạo thành mà tại trong nhận thức quán có thể tạo ra loại thể chất này cũng chỉ có thao thiết nhất tộc huyết mạch yêu man tử tôn mới có thể ở trên chuyện này kiến thức uyên bác quán lúc này cũng trở nên cũng thành trở ngại quán ngăn cản những khả năng khác nói cái gì thế người mới là yêu quái cùng với nhân loại sinh già đấy cả nhà người mới vậy phương hành nghe nhưng trong lòng trực tiếp quán thẩm thẩm nghĩ đây không phải là mắng chửi người sao dĩ nhiên Thành niên tóc trắng hiểu như vậy Hắn cầu còn không được nữa là Tự nhiên sẽ không vạch trần Bạch Thiên Trường thấy sắc mặt hắn biến hóa liền cười nói Thế gian xem thường hỗn huyết Yêu Man Ta hiểu vì sao người cha giống sự thực này Bất quá người đại khá có thể không cần tự tin như thế Yêu Man cũng là sinh linh Hắn ở thường thường có trời sinh thần thông lực kỳ lạ Dễ dàng xuất hiện một chút đặc dị huyết mạch Vì vậy tu hành giới cũng không quá khách Yêu Man Hốn chỉ huyết mạch của ngươi cũng tương đối dễ dàng dấu giếm <cười> đúng vậy ta không nói thì ai cũng không nhìn ra phương hành theo lời quán thừa nhận xuống cười hắc hắc liền cầm lên hồ lô bên cạnh một vụm linh tử rót vào nhất thời cảm thấy từng đạo linh khí ở trong cơ thể hòa tan bất quá hắn đột nhiên cảm giác được mùi rượu trong hồ lô có chút không đúng cùng lúc trước mình ngâm chế linh tử có bất đồng Thành niên tóc trắng khẽ đầu đùa cười nói Linh tiểu người ngâm Ta nếm thử một ngụm Mùi vị thực sự là quá kém liền dùng một loại phương thức mới có thể ngâm chế Không chỉ có vị đạo tốt lên rất nhiều Hiệu lực cũng có thể mạnh hơn so với trước Phương thức này cho người đi vừa nói ngón tay nhẹ nhàng Ở tránh của phương hành điểm một cái Trong thức hại của phương hành Nhất thời nhiều ra một cái ý niệm Đây dễ như là một loại phương thuốc Chính là giảng pháp môn Ngâm chế linh tiểu như thế nào Phương hành mừng rỡ cười nói Ôi, vậy cũng thường được cảm ơn ngươi Thành niên tóc trắng khẽ mỉm cười nói Không có gì Ta lúc trước để cho ngươi tìm hiểu tràm thù đồ Cũng là có nguy hiểm Phương thuốc này coi như là một phần ta bồi, bồi lại cho ngươi Tràm thù đồ ẩn chứa huyền rượu Ngươi có hiểu được không? Nói lời này Về mặt luôn lạnh nhạt hắn lộ ra vài chút ngừng trọng Tựa như là vô cùng quan tâm Nói thật hay là nói dối Phương Hằng trong lòng nhanh chóng hiện lên ý nghĩ này Bất quả hắn rất nhanh đã quyết định nói thật Bởi vì mặc dù nói ra bản thân tìm hiểu tràm thủ đồ Đối với mình cũng không có tổn thất gì Ngược lại là nếu như nói dối mà nói Cũng muốn mạo hiểm trọc giận nhân vật lợi hại này Còn đối với mình thì cũng chẳng có gì tốt Dĩ nhiên Hắn nhìn thanh niên tóc trắng này thuận mắt Cũng là một nguyên nhân rất trọng yếu trong đó Hắn gặp phải nguy hiểm sẽ rất nhanh chí Nhưng ở bình thời lại là tùy tiện Luôn luôn bằng trực giác nhìn người Thật ra nhìn rất đơn giản Tràm thủ đồ huyền diệu chính đã tức giận khi bị chém đầu Thật giống như là tức giận này Có thể kích thích lực lượng nào đó trong cơ thể ta Để cho toàn bộ linh lực của ta phân hóa thành một loại ngọn lửa đáng sợ Phương hành từ từ hồi tưởng tới Thật tình nói Bất quá Chỉ tìm hiểu ngọn lửa kia mà nói Thật giống như là không cách nào có thể khống chế Chính mình sẽ gặp xui xẻo Còn cần phải tìm hiểu kiếm ý ở trong tranh Kiếm ý. Thanh niên tóc trắng ngây người. tưởng như là chuyện lửa giận, hắn đã hiểu ra, nhưng kiếm ý lại là điều tiên nhà thấy. Phương Hàn gật đầu nói, "Đúng vậy, người bị chấm đầu này, dù sao lửa giận lớn hơn nữa, vẫn bị người ta chấm đầu, điểm này đã nói rõ kiếm ý so với lửa giận quán còn mạnh hơn, mà bên trong Trảm Thủ Đồ, ẩn chứa tầng thứ hai huyền cơ chính là đạo kiếm ý kia." Thanh niên tóc trắng trầm mặc lại, qua một lúc lâu mới cười khổ một tiếng. Chỉ có thế sao Đáng tiếc Trong tiếng cười khổ thanh niên tóc trắng thở dài một tiếng Rời khỏi gian thành thất Đi tới ngoài động phủ Hắn nếch ra chạm thủ đồ Nhìn một hồi lâu bùi ngùi thở dài Vốn từng rằng trong đồ Sẽ có tiền cấp công quyết nào đó Có thể giúp ta đột phá kinh đan Đạt thành nguyên anh Thọ nguyên nhiều hơn gấp hay Lại không nghĩ rằng Đồ này chỉ có ác hỏa cùng với kiếm ý Đều là thuật từ đấu Nhưng không có tu luyện công quyết. Ta cuối cùng, Không có khả năng kéo dài tính mạng. Thật phải đi về sao? Bài trên trường ở ngoài, Ngoài động trầm tư thật lâu, Thân hình không nhúc nhích, Giống như là một bức tượng điều khác. Ước chừng ba canh giờ trôi đi, hắn biết đột nhiên đang tay áo vùng lên, Có một mặt thạch bàn màu tím nho nhỏ, Từ trong tay áo bày ra. Thạch bàn này, Dài rộng chừng 4 chỉ, Chất liệu có chút bất phạm, thế những mơ hồ tản ra linh quang, vừa xuất hiện ở trên không trung, linh khí trong thiên địa tự như có sinh bệnh hướng đất tràn vào. Bạch Thiên Trượng ngưng thần nhìn Bạch Thạch bài sau một hồi lâu, đột nhiên tóc trắng vừa động, có một đạo kim quang từ phía trên đỉnh bay ra, thẳng ở trên trăm trượng cao thiên, bay ra từng đạo trận thoát quyền phước phong cách cổ xưa. trận pháp này bao phủ lại kiến thạch lâm, khiến cho thạch lâm tự như là trở thành nơi cung cùng thiên địa cách tuyệt bất luận kẻ nào đều không thể dùng thần niệm dò xét được, cũng không cách nào có thể lấy bí thuật cầu đi làm xong những chuyện này, bạch thiên trưởng hơi trần chừ, sau đó đột nhiên lộ ra ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ vào trên thạch bài màu tím kia, từng đạo không khí sóng gợn lấy thạch bài làm trung tâm tán phát ra. sau một hồi lâu, thạch bài trở nên khá to, chính diện trở nên giống như là ngọc kính, sau đó mặt kính có mây khói dần dần tản đi, vô số âm ảnh từ bên trong biến ảo từ từ trở nên rõ ràng. Một đại hán mặt sư tử Con người màu tím Từ mặt kính xuất hiện Ánh mắt âm trầm Thân hình cao lớn Mặc một bộ tử bào rộng rãi Ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế một toàn ngọc thạch bào Ánh mắt âm trầm đáng sợ Trong hai mắt Tựa hồ có vô cùng huyết thải quần cuộn, Vô số oan hồn trong hai mắt quay cuồng dễ sủa Thậm chí thi thoảng còn sẽ có người Trong hai mắt hắn đưa tay cầu cứu Gào chết không tiếng động Bất quá theo đại hán mắt tím chừng mắt nhìn, ánh mắt liền quy về bình tĩnh, trong biển máu oan hồn biến mất không thấy đâu nữa. lão kiều là ngươi sao? đại hán mắt tím mở miệng, thanh âm trầm thấp tự như sấm, ngươi rốt cuộc đã từ bỏ mà liên lạc với gia tộc. bạch thiên trượng nghe âm thanh này, ánh mắt đột nhiên trở nên buồn sầu cùng hắn bình thời lạnh nhạt bộ dáng hoàn toàn bất đầu trong mặt gương. Đại hắn mắt tím trầm mặt một hồi Bỗng nhiên nháy mắt một cái Tựa hồ có mấy khói đèn từ trong con mắt bay ra ngoài Bạch trên thượng thờ giải nói Không cần phí cầu nữa Ta đã bày khi trên đại trận Người không cách nào có thể tính ra ta ở nơi nào đâu Đại hắn mắt tím cười lạnh một tiếng Nói Người quả nhiên là vẫn giống như trước Đề ý như vậy Bất quá Cẩn thận thì có gì hữu dụng chứ Người hôm nay chịu liên đạc ta khẳng định là bởi vì thọ nguyên của ngươi không còn nhiều lắm, ngươi đúng là một thiên tài. lúc ấy gia tộc đối đãi ngươi như vậy, ngươi cũng chỉ có thể âm trầm kết thành kim đan, thậm chí còn bỗng nhiên tỏa sáng, chém huyền quan tràm thủ đồ, lặng lẽ bỏ chạy, còn trốn chính là nhiều năm như vậy, gia tộc vẫn chưa từng buông tha việc tìm kiếm ngươi, ngươi lại có thể thủy chung không bị tìm được, có thể thấy được bản lĩnh của ngươi quả thực là không tầm thường. bất quá, ngươi làm thế là tự tìm đường chết. Đại hắn mắt tím Tiếng nói vừa truyền Lớn tiếng quát đến Người cho rằng gia tộc đối đãi với người bất công Thì có thể phản bội gia tộc sao Người phải hiểu được Rời khỏi gia tộc Người cũng không phải là gì Người bây giờ tu vi là gì chứ Kết thành nguyên anh sao Sợ rằng chưa được Theo tính khí của người Nếu người có thể kết thành nguyên anh sớm đã trở lại báo thủ rồi Đây chính là kết quả thoát đi gia tộc của người Nếu người lúc ấy chịu nhịn, Đừng nói là nguyên anh Theo tư chất của ngươi cộng thêm tài nguyên của gia tộc Hôm nay nhất định chạy tất cảnh dưới độ kiếp rồi bạch tiên trưởng nghe lời này Mặt mũi biến ảo Rốt cuộc lại trở nên bình thản không sống Đại ca Ngươi nói không sai Tu vi của ta Ở kim đan đỉnh phòng đã có 500 năm Lại không có nguyên anh công quyết Cũng không có biết bàn phá đan cảnh Hôm nay thọ nguyên sắp hết Sợ là cuộc đời này không còn hy vọng thành nguyên anh nữa rồi Đại hắn trong thạch bài trầm mặt lại Tựa như là vừa nghe bạch thiên trưởng thừa nhận Cũng có chút thương cảm Một lát sau Hắn trầm giọng nói Trở về đi Mang theo tràm thủ đô trở về Sau đó hướng tam đệ xin lỗi Gia tộc sẽ nề tràm thủ đô Nói không chừng sẽ tha thứ chuyện trước đây Ta cũng sẽ vì ngươi cầu tình, Có gia tộc cùng quyết cùng với tài nguyên ngươi còn hy vọng tu thành nguyên anh Bạch thiên trưởng ở trên mặt hiện ra một trận tức giận Còn nói nên lời, thấp giọng nói Hướng hắn xin lỗi sao? Đại ca, người cũng cảm thấy ta sai sao? Là tên xúc sinh cái làm chuyện ác như vậy Nhưng người muốn ta hướng hắn xin lỗi sao? Đứa con của ta sẽ phải oan ức ra sao? Người trong thạch bài trầm mặt một chút Thấp giọng nói Chuyện này có trọng yếu không? Bảy trăm năm thời gian đều không thể cho người quên được chuyện này sao? Ta cho là Nếu người chịu chủ động liên lạc với ta Là bởi vì ngươi nghĩ thông suốt rồi Bạch Thiên Trượng Thanh âm sang sảng nói Ta liên lạc với ngươi Quả thật là bởi vì ta nghĩ thông suốt Nếu nói thiên kêu cự từ Thì như thế nào Bảo bối kêu của các ngươi Chơi chắc thực có thể như các người mong vốn Quần lâm thiên hạ Ta hôm nay thọ nguyên sắp tiêu hao hết Nhưng ta chuẩn bị dùng thọ nguyên còn giữ lại Mài một thanh hào kiếm Đảo loạn nhất phương thiên hạ của các ngươi Cho các ngươi biết hối hận là gì người trong thạch bài hô hấp trầm trọng, thấp giọng nói: lão kiều, người chưa có làm chuyện ngu xuẩn. bạch thiên trưởng bàn tay mơn trớn thạch bài màu tím, thạch bài nhất thời vỡ tung, hóa thành bột đá, tiêu tán không thấy. thạch bài hủy diệt, cùng gia tộc cuối cùng có một điều quan hệ cũng chận đất. bạch thiên trưởng tự như chấm dứt một tâm sự thật lớn, sắc mặt một lần nữa quy về bình thường, hắn đứng dậy, chấp hai tay từ từ hướng trong động phủ đi tới. Lúc này phương hành đã đem linh tiểu ở trong hồ lô uống vài ngụm, đang từ từ điện hóa, khôi phục linh lực của mình. vừa điện hóa lại cảm thấy tình huống của mình có cái gì không đúng. thân thể của hắn giống như là một con dã thú, liên tục không ngừng căn nút linh tiều hóa thành tinh khí, ước chừng so với bình thời, dung nạp linh khí cực hạn còn nhiều hơn ra so một thành. rõ ràng tu vi không tăng lên, nhưng linh khí không những điện hóa càng nhiều phần phất đinh khí trong cơ thể hắn Cho có một lần để luyện bình thường Thi triển cầm long khống hạc công Cảm giác một chút Phương Hành cũng rõ ràng phát hiện Chính bình thi triển nguồn thần thông này Tự như là thuận buồm xôi gió Uy lực của nó cũng lớn một chút Giới tình huống tù vi không thay đổi Hắn thi triển ra pháp thuật So với trước kia cũng nhiều hơn một thành uy lực Tại sao lại xuất hiện tình huống này Phương Hành ôm hồ lô rượu suy nghĩ một hồi Dần dần có chút dùy đoán chẳng lẽ nói cùng mình tìm hiểu chạm thủ đồ trong cơ thể xuất hiện ngọn lửa có điên quan ngọn lửa kia đốt cháy ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch ra thịt cốt lưỡi của mình tương đường với rửa sạch thể phát cho mình một lần sao càng nghĩ càng có khả năng này bởi vì phương hành rõ ràng còn rất nhớ loại ngọn lửa này ở trong người đốt đốt cái cảm giác kia giống như là phá giai vậy mà phá giai thường thường chủ yếu có hai loại tác dụng linh động tầng hai Tầng 3 chính là rửa sạch tạp chất trong cơ thể để cho mình có thể đạt tới cực hạn. Mà linh động tầng 4 chính là đánh cược vỡ cực hạn của mình, làm cho mình có tiềm năng cao hơn. Mà linh động tầng 5, tầng 6 lại là một quá trình rửa sạch. Linh động tầng 7 lại là quá trình lần thứ hai đánh vỡ cực hạn. Linh động bát cửu thập trọng, cũng giống như là trước một vòng tuần hoàn. Phương hành hiện tại hồi tương lai, trong cơ thể bốc cháy lên ngọn lửa này, giống như mình có một loại cảm giác phá giải, lửa cháy trong người nổi lên, cực kỳ giống với cảm giác chính mình ăn vào phá trứng đàn đúc lại bản thân. như vậy suy nghĩ một hồi, phương hành mơ hồ cảm giác mình đoán chúng quan thiếu nhưng cũng không dám xác định. nghĩ lại, người tóc trắng kia hẳn là rất hiểu rõ, liền nghĩ ra ngoài tìm hắn hỏi một chút. đi tới ngoài động nhìn lên, lại thấy hắn đang gần người, liền trở lại, không mục đích trong động ngắm nghĩa, lại thấy động phù cực kỳ nhã trí. Đồ dùng không nhiều Cũng là vài gốc linh dược Mấy phần điền tịch mà thôi Nhưng chính là bố trí đơn giản như vậy Lại làm cho động phủ lộ ra vẻ rất có uẩn vị Dĩ nhiên Phương hành hoàn toàn thưởng thức không ra cái gọi là uẩn vị này Hắn chỉ là vừa đi Vừa nhìn bên trong động, phở, động phủ Những vật phẩm trang sức Còn người hắn bắn ra tập qua mà nhìn thôi Mấy viên thuốc này không sai Chính là đặt ở chỗ này quá khó nhìn Hay là ta thu đi Bình ngọc này hình như là pháp khí Đặt ở chỗ này không thích hợp Hay là ta thu đi Ơ, mấy cái bản tiền tịch này Giá trị không ít tiền Đặt ở chỗ này đúng là rất uổng phí Lãng phí thật đấy Ta đành tận dụng thôi Đang công bồng thu thập bảo bối hăng xoay Lại có một thanh âm nhàn nhạt, nhạt vào lên. Chọn xong chưa Phương Hành cười hắc hắc Buông xuống một cây linh dược Mới vừa mất sức để nhổ lên nói À, không sai biệt lắm Xoay đầu lại, đã thấy Bạch Thiên trưởng Bạch Y tung lên. Giữa ánh mặt trời đứng ở động khẩu, quanh người tựa như được gắn một tầng viền vàng. Người đi theo ta. Bạch Thiên trưởng từ không giống như Phương Hành lo lắng, quát mắng hắn đem tất cả tăng vật cũng rào rào, mà là nhẹ rộng gọi hắn. Phương Hành có tật giật mình, không thể làm gì, đành phải biết một điều một chút, đi theo hắn, ra vẻ bé ngoài bạch thiên trưởng ở bàn đá trước động phủ ngồi xuống gọi phương hành tới đây bàn tay gõ gõ mấy cái lầm bầm quả nhiên giống như ta đoán bên trong tràn thù đồ thực ra tích chứa chính là phương pháp tiêm diễn luyện tôi thần hắn trầm mặc lại tự như đang khổ tư cái gì đó phương hành đứng đợi hắn một hồi thấy hắn vẫn không mở miệng liền phối hợp ngồi xuống chợt thấy bên cạnh thạch lâm có một cái cây ăn quả cũng không biết tên là gì phía trên trái cây đòi thực thực đặc khả quan. đưa tay hái hai quả, ăn vào, chợt cảm thấy ngọt nhiều chất lòng, thịt quả mập mạp cực kỳ, nước theo cổ họng chảy xuống, thế nhưng hóa thành từng đạo linh khí, hết sức thư thích. hắn lại không khách khí, vừa ăn vừa phát hiện ngon, lập tức hái thứ bảy tám quả, ăn như là lang thôn hổ yếm, nước chảy lâm đi. Đã tức khi bạch thiên trưởng từ trong trầm tư tỉnh lại, trên bàn đá đã bày một đống hột. Hắn vừa nhìn lên hồng ngọc chuyến đào thụ 300 năm Mới kết quả một lần của mình Còn giữ lại chỉ có mấy quả còn xanh Vừa nhìn Phương Hành mắt trợn trắng Không khỏi cười khổ nói Quả nhìn không hổ là người thừa kế thao thiết huyết mạch Giống y nhiệt thượng cổ thao thiết vậy Nơi đi qua Quỳ thần nuôi tránh Không còn một gọn cỏ Ta đem người rất vào động phủ của ta Có thể nói là dẫn giặc vào nhà rồi Phương Hành nói Chỉ ăn có mấy cái trái cây của ngươi Làm gì tới mức bắn ta là giặc vậy Bạch trên trường không tranh luận cùng hắn Cười một chút liền nói Người ở trong tấn trước điện Vì sao không học bốn bôn tránh pháp kia Phương Hành gãy đầu nói Ta không muốn luyện đan, Vừa lười chữ liệt viết chữ Luyện bói toán thì càng không học Cũng không học được Làm thợ rèn nữa Hừ, Lại làm cảm thấy quá ngu xuẩn mà Bạch trên trường khẽ mỉm cười nói Nói thật Phương Hành bật thốt đi À Bởi vì những thứ này quá yếu Ta muốn học cái thứ mạnh nhất cơ Bạch trên trưởng cười cười nói Người cảm thấy cái gì là mạnh nhất Phương Hành trầm mặt lại Hắn cũng không biết mình vừa rồi làm sao bỗng nhiên Đem chuyện này ở tấy lòng nói ra Nhưng nếu đã nói như vậy Thì cứ nói hết cũng chẳng sao Dù sao bạch trên trưởng toán có cảm giác rất tốt Là số ít người choán có cảm giác có thể nói thật Như vậy Hắn nói Mạnh nhất chính là lợi hại nhất Ta cảm giác thanh vân cửu kiếm là lợi hại nhất Bởi vì pháp quyết khác hoặc là luyện nan Hoặc là làm thợ giền Chỉ có cái pháp quyết này mới là dùng cho chiến đấu thôi Nói lời này Hắn về mặt thật tình hiếm thấy Bởi vì hắn đang nhớ lại Lại quỷ yên cốc đêm hôm đó Một người một chim Từ trên trời giáng xuống Thiết kiếm trong tay tung hoài như rồng Quỷ yên cốc thay chất khắp đồng Có lực lượng Là có thể thao túng tính mạng người khác trong bàn tay không có sức mạnh chính là có tài phú nhiều hơn nữa thì như thế nào chứ còn không phải cuối cùng là thành thịt cá cho người khác sao người tu hành khác cầu trường sinh tiêu giao thần du vạn giảm nhưng đối với hắn lại không có bất kỳ lực hấp dẫn nào cả hiểu biết đầu tiên quán đối với đạo môn chính là nắm giữ cường đại lực lượng chiến đấu cho nên hắn cầu cũng chính là lực chiến đấu bạch tiên thượng nghe đáp án của hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói nhưng người cũng đã biết, Thanh Vân Cửu Kiếm có lẽ là mạnh nhất Thanh Vân tông nhưng ở Nam Chương Bộ Châu lại không phải là mạnh nhất, thậm chí còn rất yếu. Ngay cả sở phong đại lục nho nhỏ, cũng có ít nhất hai ba đạo pháp quyết cùng nó không kém bao nhiêu. Có khi còn mạnh hơn một chút nữa, cho nên cho dù người có học nó thì cũng sẽ không phải là mạnh nhất. Phương Hành suy nghĩ một chút nói, Ta đây chưa kết học cái này, sau đó lại đi học cái mạnh hơn. Bạch Tiên Trượng nở nụ cười nói, Thế gian tông môn thế già Đều coi công quyết nhà mình như là sinh mạng Chưa chắc chịu truyền cho người đâu Phương hành nói Thì ta sẽ đi đoạt Dù sao ta cũng phải học Bạch thiên trượng ha ha cười một tiếng nói Nhưng nếu bản thân người không đủ mạnh Làm thế nào đi đoạt người khác Phương hành khổ não bứt tóc của mình nói Vậy người nói làm sao bây giờ Bạch thiên trượng nở nụ cười nói Công quyết không có mạnh nhất Nhưng những thứ khác đã có mạnh nhất Hơn nữa rất thích hợp với người Phương hành ảnh mắt dứt thời sáng lên Nói Cái gì Bạch Thiên Trượng Thản nhiên nói chiến tu chiến tu Đây là cái gì vậy Bạch Thiên Trượng nhạt nhạt cười Giải thích Người trong tu hành Đều có cùng pháp cùng với sở trường mình am hiểu Là đạo kiếm sống của mình Kiếm lấy tài nguyên cũng là kiếm lấy địa vị, giống như lúc trước tấn trúc điện ba vị trưởng lão có nói với người, có người giỏi đan được gọi là đan tu, có người giỏi khí chính là khí tu, ngoài ra còn có người am hiểu phù chuyện trận pháp, vân vân, đều có cách gọi riêng, không phải là trường hợp cá biệt. Đây vẫn chỉ là chúng ta, thành vân tông tiểu môn tiểu phái mới có cách gọi thô sơ giản được. Đến thiên địa càng rộng rãi, người sẽ phát hiện loại phân loại tu hành này sẽ nhiều hơn. Có tu sĩ chuyên môn nuôi linh thú, được gọi là linh tu Cũng có tu sĩ chuyên môn trồng linh điển, được gọi là nông tu Thậm chí còn có một chút tu sĩ tại Hồng Trần Mở Thanh Lâu Nói tóm lại, tu hành giới phức tạp hơn xa so với tưởng tượng của người Người có thể ở tu hành giới tìm được bất kỳ loại người tu hành nào Lao khổ bồn ba, chỉ vì hai chữ tài nguyên thôi Thật là kỳ quái Phương hành cả người ngây ra Nghĩ thầm tu sĩ chuyên môn cướp bóc có hay không? bài Thiên Trượng cười lại nói: tại ngoài loại phân chia này còn có một loại tu sĩ trường hợp đặc biệt, tên là chiến tu. giỏi luyện đan chính là đan tu, giỏi luyện khí chính là khí tu, giỏi phù pháp chính là pháp tu, phù tu mà chiến tu, như ý nghĩa của tên là am hiểu chiến đấu nhất, tu hành giới dù sao vẫn là y mạnh giúp yếu, khắp nơi có tranh đấu. Lúc nào cũng có trành đấu Người người cảm thấy bất an Lực chiến đấu cũng đã thành một người tu sĩ trừ tu vi ra Một thứ khác mọi người cùng chung truy tìm Mà chính tu Muốn đem theo đuổi này đạt tới cực hạn, Bọn họ không luyện đan, Không luyện khí Sẽ không đem tinh lực tổn hao vào những thứ khác Thậm chí tu vi cũng rất không đặc biệt coi trọng Chỉ tập trung chứng minh toàn bộ tinh lực Đi tinh nhiên thuật pháp Vũ pháp Đạt được lực lượng chiến đấu mạnh nhất Phương hành nghe Dần dần hưng phấn, bàn tay vỗ một cái cười nói Thứ này ta thích Bạch tiên trượng cười cười nói Chuyện không đơn giản như vậy Chiến tu ở trước lúc tu thành tu vi Cơ hồ không có bất kỳ con đường nào có thể đạt được tài nguyên Điều này cũng sẽ dẫn đến chiến tu cơ hồ Không có chút khả năng sinh tồn nào Vì vậy chiến tu trở thành một loại tồn tại đặc thù nhất Tu hành giới Chỉ có hai loại người sẽ chọn người thành chiến tu Một là thiên kiêu cự tử của Đại Tông môn Đại Thế giả Bọn họ có cả thế lực sau lưng Cung cấp tương nguyên cho bọn họ Vĩnh viễn không cần giàu gì vì tài nguyên duy nhất muốn làm Chính là tăng lên lực lượng chiến đấu của mình Phát huy tiềm năng Thế còn loại thứ hai Phương hành kết động Thầm nghĩ loại thứ nhất hoàn toàn là không phù hợp với mình Bạch Thiên Trượng nhìn phương hành một cái Nhẹ nhàng thở dài nói Loại thứ hai Chính là luyện đàn không có tiền phú Luyện phí lời tốn công sức Vẽ buồn ngại viết chữ quá viền toái, tu trận lại cảm thấy bói toán quá vô năng. Bọn họ thực sự không cách nào làm ra thành tựu ở những phương diện khác được. Cũng đành phải đem tin được đặt ở chế đạo là đấu pháp. Người như thế, miễn cưỡng cũng còn là chiến tù. Ờ, nói chẳng ra là làm chiến tù hoặc là thiên tài, hoặc là phế vật ư? Có thể nói như vậy. Bạch trên trượng gật đầu. Phương Hành im lặng nói. Vậy... Người nói ta thích hợp làm chiến tu Là người trước hai người sau Bạch Thiên trưởng tự tiếng vì tiếng nhìn Phương Hành Ám hiệu rất rõ ràng Ta không phải là phế vật Phương Hành nổi giận Tức giận nhìn Bạch Thiên trưởng, Nếu không phải biết mình Cùng với Bạch Thiên trưởng tu vi xê xích quá xa Hắn đã sớm trực tiếp lào tới Bạch Thiên trưởng cười cười nói Ta nói người thích hợp làm chiến tu Là bởi vì người có thiên phú làm chiến tu nhất là ngươi tìm hiểu trảm thù đồ, bước đầu nắm giữ tam muội chân hòa, điều này cũng làm cho ngươi làm chính tu so với người khác nhiều hơn một đại trợ lực. Tam muội chân hòa, phương hành ngẩn ngơ lần đầu tiên nghe được xưng hôi như vậy, không sai, tam muội chân hòa chính là trong truyền thuyết tiên diễm chỉ có chân tiên sau khi độ kiếp mới có thể nắm giữ trên thế gian này, trong đó tam muội chính là trì độ dục nguyện, tam muội này nằm trong thất tình lục dục của con người, cũng là ba đạo khó luyện hóa nhất. Đại tù sau độ kiếp, đem truyền luyện làm hóa, có thể dùng được phát huy ra lực chiến đấu cường đại. Ở thời đại thượng cổ, truyền rằng có yêu hậu đại não thiên cung. Yêu hậu này chính là kim cương bất hoại thân, nhưng cũng bị tam muội chân hỏa đốt muốn sống không được. Nguyên nhân là bởi vì tam muội chân hỏa không chỉ tạo thành thương tổn đối với thân thể, trọng yếu là đối với thần niệm tạo thành thương tổn cực kỳ khó phòng ngừa. Thứ lợi hại như thế mà ta hiện tại đã nắm giữ sao? Phương Hành vô cùng vui sướng, đứng ở trên đi lòng vòng, giống như là mèo đuổi theo cái đuôi của mình, khẩn cấp muốn nhìn một chút tam muội chân hỏa của mình. Bạch Thiên Trượng cười nói: Nộ hỏa, dục hỏa, nguyện hỏa tam muội, người chẳng qua là có một chút nộ hỏa nhất muội mà thôi, xa xa chưa tới trình độ nắm giữ tam muội. Cho nên covid ta mỗi chân hòa trong truyền thuyết còn kém xa lắm. Sau khi người nói cho ta biết tràm thù đồ, ẩn trước huyền diệu, ta cũng có điều cần nhắc. Tiền nhân bị chém, trước khi chết bất khuất, bất cam, bất quyệt, đủ loại tâm tình, dẫn động lừa giận ở trong cơ thể hắn. Nấp trong trạm thù đồ, người tìm hiểu đến trong đồ huyền diệu, thậm chí ở trên trình độ nào đó, cảm nhận được lừa giận quán ngay lúc đó, cho nên dẫn động trong cơ thể mình nộ hòa bất quá loại lửa này mặc dù hay nhưng mà chưa luyện hòa trước khi tôi vi ngươi đặt tới cảnh giới độ động cơ hồ căn bản không thể nào có thể nắm giữ vận chuyển pháp môn này tam muội chân hòa đủ loại huyền diệu người cũng đều không thể phát huy chỉ có thể luyện thể luyện thế phương hành nắm lấy quả đấm nhìn một chút da thịt trên cánh tay gầy tòng teo sau đó nghi hoặc nhìn bạch thiên trưởng bạch thiên trưởng cười cười nói không sai tựa như chân hỏa luyện cương người lấy độ hỏa luyện thể bồi dưỡng một cái chính tu là phi thường khó khăn trừ bình thường tu luyện ra thế gian tông môn thế ra vì tăng thêm lực lượng chính tu trong môn đều nghiên cứu ra đủ loại bất truyền bí pháp ta từng nghe nói qua liền có linh dịch tẩy thân chân nguyên trúc thể thôn phong ẩm lộ nhược thủy hóa cơ vân vân chính tu trải qua loại bí pháp này bồi dưỡng ra trời sinh khí lực cường đại Linh lực tinh luyện Linh động kỳ kiến tù Trong cơ thể linh lực thuần tinh thuần Thậm chí có thể cùng với trúc cơ tu sĩ So sánh được Thế gian thường có tin đồn Các loại thế gia kim đan Thiên kiêu xuất thủ Một kiếm chấm ba bốn vị nguyên anh cao thủ cảnh giới cao hơn Vẫn được truyền tụng mãi Mà Thiên kiêu Sở dĩ có lực lượng như vậy Cốt là bởi vì hắn hao tổn vô số tư nguyên bí pháp Làm cho tự thần linh khí tình kiếp Nếu nhiều toàn bộ tài nguyên cũng dùng để tăng đến tù vi Đại khái so với đám nguyên anh cao thủ kia cộng lại Hào phí từ nguyên cũng là muốn nhiều hơn Từ nguyên có thể bồi dưỡng 3-4 vị nguyên anh cao thủ Tuy nhiên cũng hào tốn ở trên người một kim đàn tu sĩ này Phương Hành ngẩn ngơ Vừa hận vừa tiếc nói Đây quả thực là bại gia tử à Chiến tù Ở một trình độ nào đó mà nói Chính là bại gia tử Bạch thiên trượng nghiêm mặt nói Bất quá Chiến tu có thể đưa tới tác dụng cũng thực lớn Bất kỳ một cái đại tông môn Đại thế gia nào Đều có chiến tu của mình Đây chính là bảo đảm bọn họ Được bảo hộ lợi ích của mình Nếu không chiến tu Giật môn cũng không còn xa Phương Hành suy nghĩ một chút trần chờ nói Ta đây nếu như làm chiến tu tù... Bạch Tiên Trượng gật đầu nói Cũng muốn lãng phí như thế Thật ra cũng không phải là lãng phí Chẳng qua là chiến tu từ nhỏ tồn hao tương nguyên so với tu sĩ bình thường nhiều hơn mà thôi. người không có bí pháp giống như những tông môn khác sử dụng bồi dưỡng chiến tù, nhưng người có nộ hỏa ở trong tam bội chân hỏa, dùng cái nộ hỏa này tẩy luyện bản thân, người có thể để luyện bản thân linh lực, rèn luyện khí lực, tu vi tăng lên gấp bội, đạt được chiến được chiến đấu vượt xa người bình thường có thể với tới. bất quá tương ứng, người cũng tiêu hao tự hào tương nguyên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Phương Hành nuốt một ngụm nước miếng, bỗng nhiên hiếp mắt nói. Để người tốn nhiều tài nguyên như vậy Bồi dưỡng ta à, Thật là ngại quá Bạch Tiên Trượng im lặng Qua một hồi lâu mới nói Ai nói ta muốn bồi dưỡng ngươi? Phương Hành nói Người nói với ta nhiều như vậy Vừa giải thích chiến tu Vừa chỉ điểm ta thu luyện như thế nào Thế không phải là tính toán ta thu làm đệ tử sao Nói như vậy Người thu ta làm đệ tử Đây không phải là muốn đem tất cả những thứ của người giao cho ta Toàn bộ tài nguyên cũng là cho ta ta bị người khi dễ người giúp ta đánh lại, ta tèm có khi người còn phải giúp ta cầu hôn đấy. bạch thiên trưởng cảm giác rất thú vị, nở nụ cười nói. ta chỉ điểm ngươi tu hành như thế nào, là muốn nhìn một chút tràm thù đồ, giấu ở trong đó huyền pháp, rốt cuộc sẽ bồi dưỡng được một cái chính tu như thế nào. bất quá tài nguyên, thì ta không cách nào có thể cung cấp cho người, nhưng ta sẽ nói cho người biết cần gì, về phần làm sao nhận được, thì phải xem bản thân của người. Được rồi, quỷ lông trắng này có thực chính là giật dây cho ta cướp đoạt mà. Phương Hành trong lòng oán thầm, trộm mắt nhìn Bạch Thiên Trưởng. Bạch Thiên Trưởng uyên bác cơ chí, nhưng có đôi lúc cũng đoán không được trong lòng của Phương Hành cái tên tiểu quỷ này đang suy nghĩ gì. Lúc này thấy hắn còn người chuyển đoạn, liền biết đạo hắn khẳng định lại đi tới đường ngang ngõ tách rồi. Rất bất đắc dĩ, dày mi tầm nói. Ta muốn truyền cho người trí chí cường chính tu chi đạo. Người có học không Phương hành ánh mắt sáng lên nói Dĩ nhiên là học rồi Bạch tiên trưởng cười cười Đột nhiên sắc mặt ngương tủ Trịnh trọng nhìn Phương hành lạnh giọng nói Tu luyện đạo này Con đường của người có thể so với tu sĩ bình thường khó khăn gấp trăm lần Người có học không Ánh mắt của hắn sắc bén nhiều kiếm Khi thế lớn như hồn thiên Nhất thời để cho Phương hành cũng thành thực hơn Hắn thu hồi thái độ cợt nhả. Kiên định nói, ta nguyện học. Bạch Thiên Trượng nói, ta luyện đạo này, tu luyện của ngươi có thể sánh với tu sĩ khác cực khổ gấp trăm lần, ngươi có học không? Phương Hành không chút nghĩ ngợi, ta nguyện học. Bạch Thiên Trượng nói, tu luyện đạo này, nhân sinh của ngươi có thể so với các tu sĩ khác nguy hiểm gấp trăm lần, ngươi có học không? Phương Hành trực tiếp đứng lên, nắm quả đấm nhỏ nói, tăng nguyện học bạch thiên trưởng chậm rãi đứng dậy bàn tay đặt tại đỉnh đầu của phương hành nhẹ giọng nói tốt lắm ta dạy chồng ngươi